Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy Trường 9 Khoảng một tuần sau, cô gái vẫn đồ tan lại đến quán Miyoga Lúc đó khoảng hơn một giờ Thời điểm vắng khách chỉ có một vị khách nam ngồi bàn trong cùng Đang thì thầm to nhỏ với Chiyuko Cô gái lặng lẽ bước vào không phát ra tiếng động gì Mà không chắc có thể tiếng mở cửa Nhưng Shinsuke không nghe thấy Vì lúc đó anh đang mãi nhìn cái tủ rượu Nhưng anh vẫn thấy loáng thoáng có người bước vào Bình thường nếu không nghe thấy tiếng động gì Thì hình ảnh mở cửa hay người bước vào Sẽ phản ánh lên máy chai rượu hoặc trên tủ kính Nhưng lúc này chẳng có gì phản chiếu cả nên lúc quay người lại thấy cô gái kỳ lạ đó đang đứng yên trước mặt, anh bất giác hét lên, tim như nhảy khỏi lòng ngực. Cô gái đứng im phăng phát chăm chú nhìn Shisuke, trông cô như sứ giả đến để thông báo điều gì đó. Lúc đó Shisuke ảo tưởng, cứ mong cô gái sẽ nói câu gì, chỉ khoảng vài giây thôi, nhưng anh thấy dài đằng đẵng. Sau vài giây im lặng, Shisuke nghĩ mình phải mở miệng trước xin chào quý khách. giọng anh khàn khàn như đang bị cảm. cô gái cướp mắt, ngồi xuống ghế giống như lần trước. giọng nói dịu dàng khiến người ta liên tưởng đến tiếng sáo. cho tôi giống như lần trước. anesie nhỉ cô gái khẽ gật đầu. anh quay lưng, với tay đi về phía chai rượu. vừa rót rượu vào cốc anh vừa suy tư về lời nói của cô gái. cô ấy nói như lần trước nghĩa là Cô ấy nghĩ rằng chàng trai phục vụ quầy rượu ở trước mặt vẫn nhớ việc cô ấy đến đây một tuần trước Mà đó là điều hiển nhiên của những người làm trong ngành phục vụ khách hàng Kể cả Nojumi cũng nhớ tên và khuôn mặt của những vị khách dù người đó chỉ đến quán một lần Nếu có lỡ quên mất tên khách cũng cố không hỏi lại Trừ trường hợp đặc biệt. thay vào đó sẽ hỏi nhỏ ai đó hoặc cố hết sức để nhớ ra cái tên Nếu mà vẫn không được, cách cuối cùng là nói với vị khách đó Mà nhắc mới nhớ lần trước ông chưa cho tôi danh thiếp nha Nếu biết mình bị người ta quên thì vị khách đó sẽ không đặt chân tới quán nữa đâu Nhưng Shisuke vẫn cảm thấy có phần không thoải mái Khi có khách hàng tin chắc rằng nhân viên quán rượu nhớ mình Dù mình mới đến đây một lần hay cô ấy muốn thử mình chăng nhưng việc thử một chàng trai phục vụ quầy rượu không quen biết thì có ý nghĩa gì ở đây? Shinzuke không tưởng tượng nổi. Shinzuke đặt ly rượu trước mặt cô gái. cảm ơn anh. cô nói giọng nhỏ nhẹ nhưng anh nghe rất rõ. cô còn nở nụ cười rất đáng ngờ. bị thu hút bởi nụ cười đó, Shinzuke mỉm cười đáp lại. nhìn sang bên cạnh, anh thấy Chiyuko đang nhìn họ. Nói đúng ra là nhìn chầm chầm vị khách nữ Dù gật gù với câu chuyện Của vị khách đang ngồi cùng Nhưng rõ ràng đầu óc bà ta Đang để ở chỗ khác Chiyuko quay mặt ra phía Shinsuke vẻ mặt như ra hiệu Tìm hiểu cô ta là ai đi Shinsuke nhìn Thấu suy nghĩ của Chiyuko Bà cảm giác vì sợ cô gái này Là người của đối thủ cạnh tranh Những kẻ muốn mở quán rượu Đến những quán đang kinh doanh Để quan sát trước Đó là việc mà ngành nào cũng có Shisuke chỉa cái đĩa nhỏ đựng socola ra, Tiếp tục nhìn cô gái Hôm nay cô không mặc đồ tan Cô mặc váy dài giống như lần trước Nhưng lần này là màu tím nhạt Và cũng không đeo găng tay Shisuke còn nhận ra một điểm nữa khác lần trước Mái tóc ngắn lộ hết đôi tay Giờ đã dài che kính nửa đôi tay rồi Chỉ trong một tuần Tóc không thể dài nhanh đến vậy Nên Cô gái đã thay đổi kiểu tóc Không biết có phải vậy không mà Điều cảm của cô trông nhẹ nhàng hơn hẳn So với kiểu trước Cách nhanh nhất để biết cô là ai Là nói chuyện Nhưng anh lại không biết phải mở lời thế nào Có cảm giác dù mình nói điều gì Nói kiểu thế nào Thì đối phương cũng không dễ dàng tiếp chuyện mình Sau khi nở nụ cười bí hiểm Nói một lời ngắn gọn tối thiểu Toàn thân cô gái phát ra Bầu không khí kiểu như chẳng hết mọi cuộc đối thoại. Shinsoke không tệ trong việc tiếp khách, ngược lại, hồi ở Sirius, anh đã rất giỏi việc đó rồi. Nhưng với cô gái này, anh không biết phải tiếp cận thế nào. Cô khác hoàn toàn với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc. Hai phút trôi qua rồi mà vẫn chưa nói câu nào. Cô uống cạn ly brandy trong một khoảng thời gian giống với lần trước, cầm cái ly cạn trên tay. Cô nhìn Shinsuke bằng ánh mắt đầy, ẩn ý Cô vẫn dùng loại đấy à? Anh hỏi Với tay về phía chai Hennessy Nhưng cô gái không gật đầu Cô nghịch cái cốc trong tay rồi nói Cho tôi loại khác Shinsuke hồi hộp, Cảm giác như bị ai nắm thoát Giả bộ điềm tĩnh Anh hỏi cô gái Cô thích loại nào vậy? Cô gái vẫn cầm cái ly trên tay Tay còn lại chống lên cầm Tôi không rành lắm về rượu Anh có thể làm loại nào? Biết ngay lờ cô nói đến cóc tai Tự dưng Shinsuke thấy căng thẳng Kiểu như cô sẽ chấm điểm anh Dựa trên loại cóc tai anh làm ra Nói là không rành về rượu Nhưng chứ hẳn là thế đâu Loại hơi ngọt có được không? Được, không tồi Tôi dùng brandy để pha nhé Tùy anh Shinsuke ngẫm nghĩ một chút Rồi mở tủ lạnh Lọ kem tươi đập ngay vào mắt Quán Sirius ở Ginza nổi tiếng về pha chế tai. Ông chủ quán Ishima vốn là một bậc bartender nổi tiếng Nên chỉ để những người ông ta tin tưởng lắc bình pha chế thôi Shinsuke là một trong những người ông ta tin tưởng Thế nhưng, đến mua Miyoka Một năm rồi, cơ hội để pha chế loại tai hẳn hoi, giảm hẳn Gọi là mất hết cũng được Chỉ thỉnh thoảng mấy con bé tiếp viên kỳ kèo Thì anh làm cho thôi Phần lớn khách hàng coi đây là nơi để tán tỉnh tiếp viên Dẫn họ đến Vậy nên loại cốc tai anh làm Cũng chỉ giới hạn có vài loại Thậm chí còn chẳng có thời gian Chuẩn bị sẵn nguyên liệu Nhưng sẵn có kem cacao và kem tươi Nên anh lắc cùng với Brandy luôn Thỉnh thoảng anh cũng luyện tập Cho khỏi quên nghề Nhưng anh biết động tác lắc bình của mình gượng gạo lắm để cốc tay bên trong bình ra cái ly, bỏ thêm mấy hạt nhục đậu khấu. Lúc ấy, Shizuka nhận ra cô gái đang chăm chú nhìn đôi tay mình, nhưng không phải bằng ánh mắt hăng say xen lẫn thích thú khi xem đôi tay chàng tác biểu diễn, mà là ánh mắt lạnh lùng của nhà khoa học đang quan sát vi khuẩn. Anh đặt cái ly rượu trước mặt cô gái, mời cô. Cô không vội, với tay về phía cái ly. Mà ngắm nhìn cái ly từ trên xuống dưới một lúc Shinsuke định vài giây sau sẽ nói cốc tai phải uống lạnh mới ngon Vì cốc tai là thứ đồ uống chơi đùa với nhiệt độ Nhưng anh chưa kịp nói cô gái đã cầm cái ly lên Cô dơ ngang tầm mắt lắc nhẹ cái ly để kiểm tra độ kết dính Rồi đưa lên miệng Đồ môi sáng lấp lánh ấy chạm mạnh vào viền ly Chất lỏng sánh mịn màng nâu trôi dần vào miệng cô Cô gái khẽ nhắm mắt lại Ánh sáng leo lét trong quán đổ một cái bóng trên gương mặt cô Hình ảnh đó thật là khiêu gợi Shinsuke tưởng tượng cảnh chất lỏng mặt đẩy đưa dưới cái lưỡi Rồi chảy sâu vào trong cổ họng cô Cảnh tượng đó cực kỳ kích thích Anh có cảm giác cái đó của mình đã dẫn đứng như rồi Khi nuốt dung dịch đó Cái của họng mảnh mai khẽ chuyển động lên xuống Khoảng khắc đó càng khiết mắt anh đập nhanh hơn Cô thở phù một cái Hơi thở ấm nóng Kiểu như nếu chạm tay vào Sẽ cảm nhận được sự ấm nóng đó Mí mắt mở ra Nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng Đôi mắt đó từ từ nhìn về một hướng Rồi chạm ánh mắt xin su Cô thấy sao? Anh hỏi Ngon lắm cốc tai này tên là gì vậy? Là Alexander Một loại cốc tai rất nổi tiếng Alexander Là vị vua thống nhất Lạc đó hả? Không phải Shinsuke lắc đầu cười Là công nương Alexandria Người kết hôn với vua Edward VII Của Vương quốc Anh Đồ uống này được dâng lên Trong lễ thành hôn của hai người Cô gái gợp đầu với vẻ mặt mãn nguyện Không biết là do Shinsuke hăng say Kể về nguồn gốc loại cóc tai Hay do cô thích thú với câu chuyện đó Cô lại dơ cái ly lên Nuốt một ngụm thật lớn Lúc đó đôi gò má trắng mịn của cô ẩn hồng lên Như là dùng súng phun sơn Nhẹ một lúc sơn hồng lên đó Ngon lắm Cô lại nói Vậy sao? May mà vừa miệng cô Alexander nghĩ Tôi sẽ ghi nhớ Cô thì thầm Như tâm sự điều gì đó quan trọng Chật nhất rằng không được uống nhiều rượu quá Anh nói với cô gái Cô biết bộ phim những tháng ngày rượu và hoa không? Tôi chỉ nghe tên thôi Giọng cô vẫn đều đều Đây là loại cốc tai mà nhân vật chính trong bộ phim đó tạo ra Để cô vợ không uống được rượu vẫn có thể uống được Kết quả là cô biết sao không? Cô gái lắc đầu Bà vợ đang ốm yếu bệnh tật bỗng nhiên nghiện rượu luôn Đôi môi cô gái mở ra theo hình dạng thật đẹp Rồi ngừng lại Cô gập đầu đưa cái ly lại gần miệng Uống một hơi cạn chỗ ri Chỗ rượu trong ly Hơi thở nóng bừng của cô Phả vào Shinsuke Hiển nhiên cô không muốn Cố tình làm vậy Nhưng hơi thở thoang thoảng ngọt ngào đó Lại kích thích mũi anh Trong khoảng khắc nằm giác hoàng quan quanh như bị tê liệt Cho tôi thêm đi nữa Cô nói Vâng, anh đáp Suốt cuộc thì hai Alexander đó Là hai ly cuối cùng cô uống ở Miyoga Đêm nay Uống cạn ly cốc cocktail cô đột nhiên đứng dậy nói Tôi về đây Má cô ứng hồng lên rồi Nhưng trông chưa phải đã say Nhận tiền xong Shinsuke rời quầy ba Mở cửa giúp cô gái Cô thẳng lưng đi qua ăn Bây giờ cô định đi đâu? Shinsuke nhìn theo tấm lưng gầy gò rồi hỏi Đang đi đến chỗ thân máy Cô gái dừng bước quay đầu lại Sao anh lại hỏi điều đó Cô nghiêng đầu Shinsuke không biết nói gì Anh không có ý gì khi hỏi câu đó Mà không, không phải là không có Nhưng lúc này đây Chẳng tìm ra lời nào để nói cả Nếu nói là vì tôi quan tâm đến cô Thì cô gái sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mà không Anh thử biết sẽ không có câu trả lời kiểu như Không tôi đang xem Có thể đến một ván nào nữa không khuôn mặt cô gái giãn ra như thế Đang thích thú với sự lúng túng của anh Ừ tôi nữ muốn đi Nữ muốn không đi Shinsuke tìm được Lời nào để đáp lại Anh muốn nói một lời thật khéo Nhưng chẳng có lời nào hiện lên trong đầu Anh chỉ cảm thấy suốt ruột với bản thân Vì không biết từ lúc nào Mình đã trở thành gã đàn ông kém nhạy bén Thế này. Cô ố giấu sự dao động trong lòng Anh vụt chạy lên trước cô gái ấn nút thang máy Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này nên cửa mở ra luôn Cảm ơn anh Cô gái nói rồi bước vào thang máy Mong lần sau cô lại đến Shinsuke vừa dứt lời Cô gái mở to đôi mắt nhìn anh như bị kích thích Rồi cô với tay đến chỗ bảng điều khiển Cô nhấn nút mở để cửa thang máy không đóng lại chắc Cốc tay ngon lắm Cảm ơn anh Cô nói giọng thì thầm. Cảm ơn cô Shinsuke cúi đầu Lần sau anh làm cho tôi loại uống khác nhé Lời nói đó của cô gái Shinsuke thấy lân lân Như trút được gánh nặng trong lòng Cô ấy có ý định đến đây tiếp Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng Chúc anh ngủ ngon Tay cô gái rời khỏi bảng điều khiển Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại Shinsuke nhìn gương mặt cô Ánh mắt hai người giao nhau Bỗng Shinsuke thấy một cơn đau xé ngực Như có một thứ gì đó đâm xuyên qua tim Dư âm cơn đâu đó vẫn còn sót lại một lúc lâu Cả sau khi cánh cửa thang máy đã đóng lại Và hình bóng cô gái khuất hẳn Lúc quay lại quán Chiyuko đang đứng cạnh quầy ba Vị khách còn lại trong quán hình như đi vệ sinh rồi Cậu đã biết đó là ai chưa? Chiyuko nhỏ nhẹ Đúng là bà ta để ý Shinsuke và cô gái suốt Shinsuke biểu môi nhún vai rồi bắt đầu. Chẳng hiểu sao mà anh lại nhăn nhó. Hai người có vẻ nói nhiều chuyện nhỉ. À, nói một chút về cốc tai thôi. Cốc tai á? Mặt Chiyuko sáng lên. Cậu anh hiểu về rượu nhỉ. Cũng tạm tạm. Shinsuke đút tay vào túi nghiêng đầu. Tôi không phải vậy, chỉ là diễn chút thôi. Vậy sao? Mặt Chiyuko lạnh tanh, hình như bà ta không có thiện cảm gì với cô gái đó. Shinsuke lần tới cô ta mà đến Nhớ moi thêm vào thông tin nha Nhưng quán chúng ta có phải dạng hỏi cụ thể tỉ mỉ về khách hàng đâu Mà như thế cũng phạm vào quy tắc ứng xử nữa Chuyện gì cũng có ngoại lệ mà Tôi trồng cô ta khả nghi lắm Tôi hiểu rồi Tôi sẽ cố làm được gì thì làm Có tiếng nước sôi trong toilet Vị khách cuối cùng đang lau tay vẫn ra Yuko nhanh tay đưa khăn lạnh ra Nụ cười niềm nở lúc tiếp khách đã quay trở lại trên gương mặt bà ta Shinsuke quay trở lại quầy bar, Rửa cái ly cô gái đặt trên bàn Trong đầu anh mừng tượng ra Vài loại cocktail lần tới sẽ làm cho cô gái đó Đã hết chương 9 Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp chương 10 Hoán Sirius nằm trên tầng 9 Của một tòa nhà cổ kính. Trước tòa nhà không treo tấm biển nào nổi bật, đến sảnh trước thang máy, có thể nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ quán sao thiên lan. Ở tầng chín sao tên quán lại viết bằng tiếng Trung Quốc, không ai biết được. Đến cả ông Ishma cũng nói tôi quên lý do rồi. Nhưng Shinsuke biết Ishma muốn lựa chọn khách hàng. Thực tế quán Sirius duy trì được là nhờ những khách quen gắn bó lâu năm. Như thường lệ anh leo lên thang máy chậm chạp dừng ở tầng chính, đi trên hành lang mờ tối, lâu lắm rồi mới bước trên cái hành lang này. trong lòng Shinzuke trào dâng cảm giác thân thuộc, nhưng lại xen lẫn xúc ruột vì không thể nhớ hết những chuyện hồi còn ở đây. cuối hành lang có một cánh cửa bằng gỗ, ở đó treo tấm biển bằng tiếng Anh ghi tên quán Sirius. Anh nghe thấy tiếng khách nói chuyện rơn rã bên trong quán, Shinzuke căng thẳng kéo tay nắm cửa. Cửa mở ra Thấy Okabe Yoshikugi Đứng trong vầy ba đang nhìn anh Nụ cười dành cho khách Hàng bỗng chuyển thành nỗi ngạc nhiên Nhưng ngay sau đó Cậu ta nở một nụ cười cử khác Okabe khẽ gật đầu Nụ cười và cử chỉ cậu ta Khiến Sirius an lòng Trên cái ghế dài đủ chỗ Cho khoảng 15 người ngồi tám vị khách đang ngồi cách nhau Khoảng nhất định Còn hai chỗ trống Shinsuke len vào ngồi trong một số đó Okabe nhìn thẳng mặt anh Là ánh mắt như muốn hỏi Anh dùng đồ uống gì Cậu ta gầy đi hay sao mà Thế rõ gò má nhô cao hơn so với trước đây Thế nên gương mặt trông rắn rỏi hẳn Cho tôi Stinger Shinsuke nói Okabe khẹt gật đầu vẻ mặt tập trung cao độ Anh vừa như vô tình quan sát khắp quán Cố để vị khách hàng không biết mình đang nhìn bàn ghế trong quán này đều là loại đắt tiền, ghế sofa có tay vịn làm bằng da, năm sáu người ngồi thoải mái, cái bàn lớn trong quán dù bày đầy đồ ăn lên cũng không thấy chật chút nào. ở bàn đó có một nhóm tám người đang ngồi, tủ trên tường xếp đầy rượu của quán và của các nước trên thế giới. góc phòng đặt một cây đàn dương cầm, thỉnh thoảng một nghệ sĩ piano là bạn của Ishima đến chơi những bản nhạc Sư Cũ Có vị khách trước đây từng nói Mỗi lần tới đây tôi lại nhớ tới những bộ phim Của hãng Nikatsu Shinsuke chưa từng xem Kobayashi Akira Hay Shishido Shiyu Diễn trên TV Nhưng chẳng biết sao anh hiểu cảm xúc của ông khách đó Mỗi Mỗi một phần Ba chỗ Bàn có ghế đã có người ngồi Nhóm bốn người đàn ông cao tuổi Nhóm hai người trung niên dẫn theo hai tiếp viên Một cặp đôi trông như đang trong mối quan hệ ngọt ngào Nhóm mỗi người nói to nhưng không đến mức phá hỏng bầu không khí trong quán Bây giờ là 2 giờ sáng Ngần này khách vào giờ này thì nhiều thật Shinsuke nghĩ Okabe lắc bình pha chế Không phung phí Thao tác của một cậu ta rất nhanh nhẹn Cả động tác rắc rụi ra cóc cũng mau lẹn cái ly rượu được đặt trước mặt Shizuka, chất lỏng trong ly sóng sánh màu vàng mật ong. Shizuka khẽ giơ tay về phía cái ly, rồi chạm môi vào làn nước cốc tai bạc hà trắng trong đó như châm chích đầu lưỡi tê tê, vì thế nó mới được đặt tên là stinger, tên một loại cây có gai, Shizuka khẽ gật đầu. "Thế quán hôm nay sao vậy?" Okabe hỏi. Không có vẻ gì là khách sẽ đến nữa nên tôi đóng cửa sớm. Ừ, cũng phải có những ngày như vậy chứ, mà lâu rồi không về thăm chốn cũ nhỉ. Cũng đúng. Shisuke đưa cái ly lại gần miệng, nghĩ thầm trong đầu, loại cốc tay này có hợp khẩu vị của cô ấy không? Đúng là tối nay quán mì Yoga vắng khách, nhưng không phải quán đóng cửa sớm, mà là Shisuke lấy lý do có hẹn mình từ trước. Thực ra Anh cũng chẳng hứa hẹn gặp ai Mục đích của anh đến Là nếm vài ly cốc tay thực sự cơ Lâu lắm rồi không được uống loại nào hẳn hoi Nên khả năng cảm nhận Của vị giác giảm xuất đi nhiều Ngoài ra anh cũng có một đích khác nữa Là tìm xem sẽ có Cô gái đó uống loại cốc tay nào Mới gặp hai lần Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến cô gái ấy Lúc rửa cốc hay lúc nghe Mấy lời phàn nàn của vị khách say Anh cũng luôn nhìn ra phía cửa Lòng thầm nghĩ Viết đâu một đêm nào đó Cô ấy sẽ lại bước vào Mà không gây ra tiếng động Cô gái nói với Shinsuke Lần sau anh làm cho tôi Loại đồ uống khác nha Lần sau là bao giờ nhỉ Trước lúc đó phải chuẩn bị Nguyên liệu sẵn sàng Còn phải lấy lại khả năng cảm nhận Của vị giác nữa Ishima đâu rồi Shinsuke hỏi Okabe Ông ta đến Akasaka Để học về cuộc thi tới đây Cũng sắp về rồi Okabe vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa Okabe nhìn về phía đó Miễn cười nói Xin chào quý khách Shinsuke nhìn ra đó và theo phản xạ Người bước vào là Cô gái anh từng gặp Đôi mắt hơn cục xuống Đôi môi nũng nịu Anh nhớ tên cô ta là Yuka Cô ta cởi áo khoác trắng mỏng Đưa cho cậu phục vụ Dưới lớp á Áo khoác đó là cái váy liền màu xanh da trời tung lên đường cong cơ thể Chọn chỗ xa quầy bar nhất Cô ta nói Cho tôi Martini Chẳng buồn nhìn những người khác hiển nhiên cô ta không nhận ra Shinsuke đang có mặt ở đó Vậy mà cô ta lại nhẹ nhàng vắt chéo chân Như thể biết được mọi người xung quanh đang nhìn mình Yuka làm ở quán nào Shinsuke cũng không rõ Nhưng chỉ cần nhìn vào kiểu tóc cũng biết đó là quán đầu vãn Một người thợ làm tóc chuyên nghiệp Nếu không rèn luyện tay nghề hàng ngày Thì không thể làm ra kiểu tóc đó Cô thỉnh thoảng vẫn ghé si rớt tiểu hồi Shinsuke còn làm ở đây Có lúc cô ta đi cùng một vị khách Nhưng hầu hết là đi một mình Mình có ta uống khoảng hai ly cocktail Nói chuyện về cổ phiếu và âm nhạc Với bartender xong mới về Tiếp viên có giam bảy loại Và cũng có người sả stress Theo cách này Lời nói của Ujima khiến anh phải cảm phục bỗng một cảnh tượng hiện lên Trong đầu Shinsuke Vào buổi tối một năm rưỡi về trước Mấy tiếng sau tính từ lúc này Anh đã gây ra một cuộc tai nạn Buổi tối hôm đó Yuka cũng uống rượu ở đây một mình Đúng rồi là Martini Cô ta gọi đồ uống đó Là loại cốc tai Shinsuke làm Nhưng cô ta không chỉ uống mỗi thế Sau đó cô ta còn gọi loại cốc tai khác Và cứ thế uống cạn Cô ta nốc rượu như để đi cạc khịa ai đó Shinsuke vẫn nhớ lúc cô ta nói Cho tôi loại mạnh hơn Đương nhiên anh giảm dần lòng ngồi rượu xuống Đến lúc cuối cô ta chỉ uống được loại rượu tương đương nước ép thôi Thế mà vẫn say mềm Có khi từ đầu cô ta đã muốn uống cho say Chắc phải có chuyện gì chán ghét lắm Nhưng cả lúc say Cô ta cũng không hé một lời nào về chuyện đó Cô ta chuyên nghiệp thật Shinsuke nghĩ. Trong ký ức của Shinsuke Hình ảnh Yuka nằm gục trên quầy bar Vẫn còn rõ mùi ngược Vấn đề là sau đó Shinsuke phải đưa Yuka về tận nhà Lúc trở về thì gây ra tai nạn Còn những ký ức rõ ràng Về vụ tai nạn thì anh không nhớ nổi Nếu chỗ cô ta về thì hai người phải ở cùng trên xe chứ Nhưng anh không nhớ ra cảnh đó Anh không nhớ ra hình ảnh cô gái ngồi trên ghế phụ Anh không nghĩ mình dễ quên đến thế Rõ ràng là có quá nhiều khác biệt với những ký ức trước đó Shinsuke quay sang nói với Okabe Cậu làm cho tôi một ly gin và beer nhé Okabe im lặng gật đầu Chắc cậu tưởng Shinsuke am hiểu về rượu lắm Thật ra, Shinsuke chỉ muốn vị đắng chát của loại rượu đó kích thích tế bào não mình hoạt động. Tốt thôi. Okabe xoay xoay cái ly, phun một chút rượu đắng, Agotura, Peter vào trong ly. Xong xuôi, cổ ta đổ phần còn sót lại ở đáy ly ra và rót rượu rin vào trong đó. Có thể nhận thấy rượu được làm lạnh rất kỹ qua độ sánh trong ly. Nhận cái ly, Shinsuke hít một hơi rồi uống một ngụm Vị đắng lăng nhanh khắp miệng Tế bào trong cơ thể tỉnh táo hẳn Ngon lắm Shinsuke nói Okabe cười nhếch một bên nét Shinsuke đặt glee lên quầy Tuột xuống ghế rồi lại gần Yuka Nhận ra có ai đó đứng bên cạnh Yuka vẫn nhìn thẳng về phía trước Tiếp tục rít thuốc Gương mặt cô ta lúc nhìn nghiêng Tỏ rõ là đang thẳng thần từ chối đàn ông Đến bắt chuyện làm quen lâu rồi không gặp. Shinzuka nói. Yuka vẫn kẹp đứa thuốc trên tay, lắc đầu nói ngẫm, vẻ mặt chắc chắn không bao giờ dám thể hiện lúc ở quán nơi cô ta làm việc. giờ đang quay về hướng Shinzuka. nhưng lúc nhìn thấy anh, biểu cảm bỗng xuất hiện trên gương mặt vô hồn đó, mắt mở to, môi hé, là anh à? tôi là Emomura. cảm ơn cô lúc đó nhé. anh khẽ cúi đầu. chẳng phải anh nghĩ làm ở quán này rồi sao? Đúng vậy hôm nay tôi đến chơi thôi Vậy à tôi ngồi đây được không Shinsuke chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh Yuka rồi hỏi Được thôi Vậy tôi xin phép Anh mang ly của mình lại ngồi xuống cạnh Yuka Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô luôn. nghe đến đó Yuka bỗng cảnh giác Chuyện gì vậy Là chuyện đêm hôm đó Shinsuke giáo giác nhìn quanh như sợ có ai nghe lén Cái đêm tôi gây ra tai nạn ý Tôi không biết gì đâu Nhưng mà Đêm đó tôi đưa cô Yuka về nhà Sau đó gây ra tai nạn Là vậy mà Yuka không nói gì Chỉ nhìn Shinsuke bằng vẻ mặt Đáng sợ Tôi xin lỗi Chắc cô Yuka không biết Tôi mới gặp tai nạn Rồi bị mất trí nhớ Thế nên phải gặp nhiều người để hỏi Về mấy chuyện trong quá khứ thế này Yuka nhíu mày Tôi cũng nghe ông Ishima nói Anh quên cả vụ tai nạn giao thông đúng không? Không phải là quên sạch. Anh nói thế nào nhỉ? Những chuyện chi tiết thì mơ hồ lắm. Ijima cũng bảo tôi nếu là mấy điều đáng ghét đó thì không cần phải nhớ lại là gì. Nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng anh có hỏi tôi cũng có tác dụng gì đâu. Nhưng anh nói hôm đó đúng là anh đưa tôi về nhà. Yuka lặng tránh ánh mắt xinh xỉu kia. Việc đó tôi biết rồi. Thế nên, tôi muốn Yuka cho tôi biết chuyện xảy ra lúc tôi đưa Yuka về căn hộ. Anh muốn biết gì gì? gì cũng được. Tôi nói gì lúc lái xe, hay ấn tượng của Yuka lúc leo lên xe. Yuka uống cạn ly mặt tiên rồi nhìn Shinsuke. Lúc đó tôi say mềm đúng không? Nên anh mới phải đưa tôi về. Say thì làm sao biết được chuyện gì? Đúng là vậy. Nhưng tôi cứ hy vọng Yuka nhớ được điều gì đó. Chẳng có gì, tôi không nhớ gì cả Yuka nhìn vào trong bậy ba và lắc đập Vậy những chuyện sau đó cũng được Ví dụ như cảnh sát đến chỗ Yuka để hỏi về vụ tai nạn tôi gây ra Yuka có nhớ lúc đó tôi đã nói gì không? Tôi chẳng nhớ Điều duy nhất tôi nhớ là sáng hôm sau đầu đau như bú bổ Và đang ngủ trên giường mà chưa kịp thay quần áo Mặt vẫn nguyên, sòn phấn Tôi lấy làm tiếc vì anh đưa tôi về Nên mới gây ra tai nạn Nhưng mà anh cứ thế này Cũng không tốt đâu Vậy thì Xin lỗi Tôi có hẹn với sách Yuka đột nhiên cho tay vào túi sách buộc khỏi ghế Rồi nói với Okabe đang ở trong bộ bar Cảm ơn nhé Shinsuke không kịp ngăn lại Cô ta nhanh chóng trả tiền Lấy áo khoác trên mắt rồi khỏi quán Mà chẳng thèm khoác áo Shinsuke chỉ ngạc nhiên nhìn theo Anh chọc giận cô ta Okabe hỏi Tôi không biết Tôi chỉ muốn hỏi về đêm xảy ra tai nạn thôi Đêm xảy ra tai nạn á ừm, Mà thôi chẳng có gì đâu Shinsuke sưu tay Anh quyết định là sẽ không nói đến việc mất ký nhớ Cho những người không liên quan nữa Lirin và Vida đã tớt lạnh rồi Shinsuke uống một hơi cho hết Vị đắng lúc này còn mạnh hơn ba nãy Đã kết thúc chương 10 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe